Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phát và Văn tuy sau một đêm mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng nghĩ đến chuyện này chưa xong, cho nên cũng không thể nào chập mắt được, đành phải ngồi tra thêm một số tư liệu về ma thuật vô đô. Cái mà trước đây họ đã nghĩ nó không hề tồn tại ở trên thế gian này. Thoáng cái đã 10 giờ, Văn và Phát vội chạy đến bệnh viện nơi Na đang ở. Sau khi chào hỏi và hỏi thăm tình hình của Na qua hai vị chiến sĩ ở trước cửa thì hai người mới bước vào. Vừa vào phòng thì đã thấy Na ôm gối ngồi ở trên giường. Vì đã biết ngày hôm nay sẽ làm nghi thức này, cho nên ngay khi nhìn hai người một lúc thì Na cũng đã xuống giường. Sau khi phát nói rõ trình tự giải thuật cho Na và nói cô sẽ có chút đau đớn, sau đó ra dặn hai người bên ngoài, dù có bất cứ chuyện gì cũng không bước vào thì bên kia Văn cũng đã bày bố xong tất cả. Những thứ cần thiết cho cuộc giải bùa này bao gồm có 7 ngọn nến đen, 14 ngọn nến trắng, một chiếc gương cỡ một người đứng, một con atame, đây là một loại hình nhân dùng để thế mạng, một cây bút lông vũ, một lọ thủy tinh, đá thạch anh trắng, xô thơm cùng một số vật dụng khác. Ban đầu thì Văn dùng lửa đốt xô thơm rùng khói để thanh tẩy đi khắp phòng dùng các dụng cụ làm phép. 10 phút sau thì Văn đặt xô thơm sang một bên, tắt hết đèn ở trong phòng, sau đó dựng và đốt nến đen, nến trắng dùng đá thanh tẩy ở các góc cố định và theo một quy luật bất gì bất dịch. Căn phòng giờ đây chỉ còn cái thứ ánh sáng yếu ớt từ những cây nến mà thôi. Nếu đặt ở hoàn cảnh khác thì những ánh sáng này có thể là sẽ rất đẹp và lãng mạn, nhưng giờ đây nó lại có cảm giác sợ hãi. Cái ánh sáng của những ngọn nến lung linh khiến cho ba bóng người in vật tưởng lâu lâu lại cứ lắc lư khiến cho khung cảnh càng thêm ma mị. Một điều cần chú ý của nghi thức này chính là nếu thấy cái gì cũng không được rời khỏi phòng và không được để tắt nến hết. Nếu một trong hai điều này xảy ra thì nghi thức sẽ bị thất bại và sẽ làm cho người bị cắn trả, có thể là na sẽ chết nhanh hơn mà không phải đợi diễm giết. Sau khi cho Na ngồi vào bên trong vòng tròn đó và để tấm gương trước mặt của cô, Na đã dùng hai tay nâng con Atame lên trước gương sau đó rồi dùng cây bút lông vũ chỉ vào lân xa rồi từ từ đọc theo đoạn cổ ngữ mà Phát đã đưa cho cô trước đó để mà cô học thuộc. Đoạn cổ ngữ ấy tạm được dịch là Thuận theo dòng chảy năng lượng của vũ trụ, những gì ngươi gửi đến ta, giờ đây ta sẽ trả lại ngươi anh luôn được bảo vệ trong vòng tay của thần Artemis, dân dành Artemis. Cứ thế ba lần lặp lại, nhưng vừa tới lần thứ hai thì Phát và Văn đứng ở ngoài đã cảm thấy da tái nhợt nhạt và ra phải cố gắng lâu lâu lại kêu lên những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ và tỏ ra cái vẻ đau đớn. Nhưng vì nghi lễ chưa hoàn thành nên vẫn phải tiếp tục. Ngay khi vừa đọc xong lần cuối cùng, Thì khói từ đâu thổi tới làm cho những ngọn nến lung lay muốn tắt đi, mặc dù cửa sổ hay cửa chính đều luôn đôn đóng. Nhưng kỳ lạ là dù có lung lay đến cửa nào đi chăng nữa thì những ngọn nến đó rất khó để có thể vụt tắt. Na ở trong phòng tròn bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi từ trong gương hiện lên một bóng người rồi cười lên cái vẻ quái dị. Ngay khi những ngọn nến như muốn tắt thì Văn đã vội hướng đến phía Na mà la lên: Nhanh nhanh làm như lúc trước đã nói đi, nhanh lên. Vì không thể bước vào vòng tròn nơi Na đang đứng, nên sau khi văn la lên được một lúc thì Na mới định thần lại được. Bây giờ đã có đến vài ngọn nến đã vụt tắt đi. Na dùng chính máu của mình đã chuẩn bị từ trước, sau đó dùng cây bút vẽ, vẽ lên chiếc gương một dấu cộng. Ngay khi dấu cộng được hoàn thành thì tất cả đã bình thường trở lại, gió ngừng thổi, căn phòng trở lại yên tĩnh vốn có của nó. Na bây giờ mới ngồi bệt xuống dưới đất sợ hãi. Nếu lúc nãy Văn không thắc mắc và nhắc nhở để tất cả ngọn nến tắt, thì giờ đây cả ba người đã không còn ngồi đây được nữa. Sau một lúc thở dốc, thì Na mới hướng về phía Văn và hỏi tiếp, bước tiếp theo là cần phải làm gì. Sau những chuyện đã xảy ra, thì Na dường như phụ thuộc vào Văn hơn, khi thấy anh luôn là người đưa ra quyết định đúng đắn đầu tiên. Văn nghe như vậy thì suy nghĩ một phút chốc, rồi cũng nhớ lại tiếp để nên tuân thủ làm việc gì. Anh vội đưa cho Na một tờ giấy và bảo Na dùng cây bút viết lên đó tên của mình rồi bỏ vào lọ thủy tinh có chứa thạch anh trắng. Xong xuôi các nghi lễ thì cả ba người nghỉ ngơi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net